Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất lạ lùng Cái cảm giác của những người Sắp được nhận nhau là máu mù Ruột thịt chẳng Xong hồi đi vượt qua rãi hành làng Kiểu Vy cũng đã đặt chân Đến một căn phòng ở phía cuối cùng Khẽ một hơi dài Cô đưa tay gõ cửa Mới vào Một dòng nữ vàng lên Kiểu Vy khẽ đẩy cánh cửa ra Một người nữ bác sĩ trẻ Hiện ra ngay trước mặt cô Người đó không phải ai xa lạ. Đó chính là người bản thân của cô thời còn học phổ thông dự doanh. Kiều Vi, cậu đã khỏe hẳn chưa? Giọng dư doanh hồ hỏi. Mình đã khỏe hẳn rồi. Hôm nay mình có chút việc nên đến muốn nhờ cậu đây. Vậy à, có chuyện gì mà công chúa của lớp 12A6 ngày xưa phải đến tận đây? Chuyện là như thế này, mình có mang theo mẫu máu đến đây để chờ cậu xét nghiệm giúp. Cậu có thể lấy kết quả xét nghiệm Của bệnh nhân có tên Lai Lâm cho mình xem được không? Cậu muốn đối chiếu kết quả hả? Được, không vấn đề gì. Cảm ơn cậu, nhưng Doanh hãy giữ kín giúp mình chuyện này nhé. Được, cậu hãy ngồi đây chờ mình một lát. Nói rồi rồi Doanh cất bực, đi về hướng về phòng chứa những dụng cụ xét nghiệm. Rồi bồi sao cô trở lại với hai bản kết quả trên tay. Kiểu vì tôi vẫn đang mãi biết ngẩn ngơ suy nghĩ. Phải khi dư doanh tiến đi sát lại gần Cô mới chợt nhận ra Nhanh về ư, đã có kết quả rồi sao Có rồi đây Cậu mau xem đi Đón nhận hai tờ phiếu doanh nghiệp của dự doanh Mà đôi tay Kiều Vy cứ run lên Cô hít mở hơi như để nhịp thờ của mình Được cân bằng hơn Rồi cô nhẹ nhàng để hai mảnh giấy xuống bàn Và so sánh Kiều Vy phải tròn mắt vì kết quả ADN Của hai người đều cho ra một Người bị run lên Mọi tế bào trong cơ thể cô như đều tê dại Bởi những dòng chữ chân mặt Không còn nghi ngờ gì nữa Lại lầm chính là con trai đã thất lạc Của cha cô Ông Kiều Điện Quân Các bạn đang nghe đọc chuyện Trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh